Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Có kèm theo cả tiếng hát nữa mà đó lại là giọng hát của một chàng trai. Mỹ Uyên hơi tò mò. Cô nhìn qua song sắt phía cổng sau hướng về phía ngọn đồi gần đó và rõ ràng là tiếng đàn hát đã phát ra từ đó. Nhưng cái sự tò mò đã khiến cho Mỹ Uyên theo quán tính mở chốt cửa bước ra phía ngoài. Sương sớm Còn đọng lại trên đầu ngọn cỏ Nên Mỹ Uyên bước tới đâu Thì xương ướt thấm vào da lạnh buốt Tuy nhiên lúc này Uyên không ngại xương Cái thứ mà cô rất ngại trước đây Có lẽ là do tiếng đàn hát Mỗi lúc nghe một rõ hơn Và quyến rũ hơn Như là con mồi nhỏ bị thôi miên Trước ánh nhìn của một con mãnh hổ Mỹ Uyên bước thẳng lên đồi Mà không kiểm soát được bước đi của mình Cô đi khá nhanh Cho đến khi tiến lại rất gần với tiếng đàn hát Thì chậm lại Và gần như là bất động Khi tiếng đàn hát ngừng lại Cứ nghĩ là nó sẽ tiếp tục như lần trước Nhưng qua sau gần 30 giây Không nghe lại âm thanh quyến rũ kia Mỹ Uyên tặng lưỡi Sao lại thế chứ Rồi cô chờ thêm khá lâu nữa Vẫn im lặng Lần này thì không thể đứng im được nữa Uyên bước nhanh tới phía trước. Cô quyết tâm xem thử người vừa đàn hát đó là ai đây. Nhưng khi đã lên tới đỉnh đồi rồi thì Mỹ Uyên chẳng hề nhìn thấy ai cả. Đó là đồi cỏ chứ rất ít cây to. Cho nên tầm mắt có thể phóng ra rất xa nhìn khắp cả một vùng. Vậy mà chẳng hề thấy bóng người nào. Kỳ lạ thật đó. Mỹ Uyên nhìn lại chỗ gốc cây cổ thụ duy nhất ở đỉnh đồi. Nơi ngọn cỏ còn rạp xuống, chứng tỏ có người vừa ngồi xuống xong. Vậy thì anh ta đi đâu mà biến mất quá nhanh như vậy. Trong khi nếu muốn biến khỏi tầm mắt trên đỉnh đồi này thì ắt phải đi gần 5 phút. Quá thất vọng vì nguồn cảm hứng buổi sáng bị cắt ngang. Mỹ Uyên vẫn chưa muốn rời đi. Cô bước lại chỗ gốc cây và tự dưng muốn ngồi lại ở đó. Vừa ngồi xuống thì Mỹ Uyên đã bật ngay dậy bởi cô vừa ngồi xuống một vật gì đó. Bật dậy và nhận ra vật đó chính là một chiếc nhẫn bằng chất liệu giống như ngà voi Cái nhẫn khá lớn cỡ tay của đàn ông Thôi chắc là của anh ta rồi đây Mỹ Uyên không định cầm lên Nhưng vừa muốn quay đi thì cô lại đổi ý cúi xuống nhặt cái nhẫn lên Sau khi ngắm qua một lượt cô cho vào túi áo và quay trở lại Vừa bước qua một mô đất cao Trật Uyên giật mình khi nhìn thấy ngay trước mặt mình Cả một rừng hoa hồng vàng Những đóa hoa vàng nở rộ Đón ánh bình minh Khiến cho Uyên phải sững sờ một lúc lâu Rồi cô lẩm bẩm Trời đất ơi Những cánh hoa này sao mà giống Và cô đã nhận ra Hồng vàng ở đây rất giống với cành hoa Mà cô bắt gặp Trong cái vali của mình Thì ra là Cô muốn nói thì ra là hoa ở đây Nhưng khi nghĩ tới người nào đó Đem nó vào phòng mình Thì Uyên lại ngừng ngay ý nghĩ đó Không thể nào có chuyện đó Rồi tiện tay Mỹ Uyên ngắt một cành hoa Và mê mài nhìn nó Như là bị thôi miên vậy Mãi gần nửa phút sau Cô mới chịu rời bước Lúc đi lên dù độ dốc Nhưng Uyên đi nhanh hơn khi xuống Một phần bởi không có mục tiêu chinh phục Nhưng một phần Có lẽ do vừa bước đi Uyên cứ thỉnh thoảng quay nhìn lại Khi xuống hết triền đồi một cách ngẫu nhiên, Mỹ Uyên đưa tay sờ vào túi. Cô giật mình kêu to. Đâu rồi? Cái nhẫn cô cẩn thận vừa bỏ vào lúc nãy giờ biến mất tâm. Túi của bộ áo khoác thể thao là thứ áo mới, không hề có chỗ rách. Vậy thì nó đi đâu? Đinh Bụng quay trở lại để tìm. Nhưng khi sờ xuống túi quần thì Uyên lại thở phào bởi cái nhẫn lại ở đó. Kỳ lạ thiệt đó. Uyên chỉ còn biết kêu thầm, rồi bước trở vào nhà mà hình như đang muốn nghe lại tiếng đàn hát lúc ban nãy. Khi vào tới nhà gặp Tư Sương, Uyên hỏi ngay, Chị có nghe tiếng đàn hát hồi nãy không đó? Nhưng Tư Sương lại ngạc nhiên hỏi, Ủa, đâu có nghe cái gì? Thế là Mỹ Uyên kể sơ qua sự việc, rồi lại hỏi, Gần nhà mình có ai hay đàn hát không vậy? Tư Sương lắc đầu quầy quậy quậy xóm này thì ít người phần đông là thợ rừng thợ săn họ đi làm xa nhiều khi cả năm trời không thấy về nhà đâu mà nếu có chơi đá đàn... nghe chuyện hot nhất tại đọcuyện